Bách luyện thành tiên. Huyền Vũ. Chương 555 tu luyện cung sinh hoạt. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.izz. Trên mặt Lâm Hiên lộ ra vẻ hứng thú, thân hình chợt lõng bay tới hòn đảo này. Rất nhanh hắn vui mừng như phát khiên. Trên đảo này có một nguồn linh mạch bất phàm. Lâm Hiên quyết định ở tại nơi này mở động phủ. Tuy hắn tu luyện chủ yếu dựa vào đan dược, nhưng ở nơi có linh khí xung, tu tập vẫn tốt hơn rất nhiều. Trên hải đồ không có đánh dấu nơi này, chưa hề bị những tu sĩ khác phát hiện ra. Ở đây bế quan tu luyện thì không mấy bị quấy rầy. Sau khi hạ quyết định, hắn thả ra thần thức tìm một nơi thích hợp để mở động phủ. Hòn đảo này không lớn nhưng địa hình hết sức phức tạp, Một lát sau lâm. Hiên mở hai mắt trên người thanh mang nổi lên hướng phía đông tiểu đảo. Bay đi. Chỗ này có một tòa núi nhỏ cao tầm hai ba trăm trượng. Tuy không ngụy. Nga hùng vĩ nhưng xanh biếc. Dưới chân còn có một hồ nước rồng hơn. Mười mẫu nước trong suốt bằng phẳng như gương. Mà bên kia bờ hồ là một mảnh rừng rầm nho nhỏ kỳ hoa dị thảo mọc xanh. Ôm. Vẻ mặt Lâm Hiên hết sức hài lòng. Địa điểm này tương đối thanh tĩnh bí, ẩn mở động phủ tại đây chỉ cần bày ra mấy cái huyền thuật cấm chế, cho dù có kẻ vô tình xâm nhập nếu không tinh thông trận pháp sẽ không phát hiện ra động phủ. Cẩn thận đánh giá một phen Lâm Hiên tay áo phất một cái phiêu vân lạc, tuyết kiếm uốn lượn ra, Lâm Hiên dối ngón tay tiên kiếm hơi chấn động tách ra bảy tám đạo Kiếm quang như những giải lùa màu lam Đi Lâm Hiên khẽ quát một tiếng thế đến của tiên kiếm như dòng cuốn cắt Gọp núi đá giống như đậu hủ Không đến một lát Một tòa đồng phủ rộng Giải thoải mái đã hiện ra Lâm Hiên đem kiếm tiên vừa thu lại thi triển những thần thông khác Tạo ra băng đá Vế đá còn có một số vật dụng cần thiết. Bận bịu một hồi, Thái Dương đắc đắc hơi ngả về tây, Lâm Hiên cuối cùng hoàn thành công việc điêu khắc. Thiếu xa xong chưa? Nguyệt Nhi đã sớm đi ra. Nha đầu này thông minh lanh lợi đáng tiếc, không khéo tay khéo chân. Càng giúp càng rối Lâm Hiên đành phải cho nàng ở một bên chờ đợi, chưa Lâm Hiên lắc đầu, ngay sau đó vươn tay vỗ trên túi trữ vật bên hông. Một cái, mấy cái trận kỳ xuất hiện ở trong lòng bàn tay. Lâm Hiên đem chúng bố trí ở chung quanh động phủ, dùng trận bàn khởi. Động lúc này nét mặt mới buông lỏng. Sau đó Lâm Hiên bay đến không trung quan sát thành quả của mình, nhìn. Một lát lại nhíu mày. Thiếu gia sao vậy, ta cảm thấy không tệ. Nguyệt Nhi cảm thấy khó hiểu mở miệng. Nói thì nói như thế, nhưng nếu có một bộ ảo trận che lại thì càng hoàn mỹ. Lâm Hiên gãi đầu đáng tiếc trận pháp của ta không có thêm có một bộ như vậy. Thiếu gia, ta còn nhớ ở bên trong mỏ tiên quặng của Thanh Diệp Sơn, người từng lấy được một quyển Tuyển Cơ Tâm Đắc. Đúng vậy, Lâm Hiên gật đầu vật này ở trong tay ta thời gian cũng khá lâu nhưng chưa có thời gian nghiên cứu. Do ở Châu có quá nhiều chuyện tình thiếu gia phải phân tâm rất khó. Tính tâm. Hiện tại đã có thời gian. U V Q Q mơ chờ sau khi cùng cấu cảnh giới ta sẽ nghiên cứu một chút. Không, yêu cầu xa vời bằng được các đại sư Trần Pháp thì bày trận thông thường nhất định phải học được. Lâm Khiên nói tới đây liếc mắt nhìn thiếu nữ một chút, "Còn ngươi, Nguyệt Nhi cũng phải cố gắng lên. Dù thiếu gia không nói ta cũng biết, chờ sau khi tiến giai nguyên anh, kỳ, ta có thể cải tạo thân thể." Trên mặt Nguyệt Nhi lộ ra mấy phần mong đợi cùng tiểu ý. Chủ tớ hai người vừa nói vừa bay trở về động phủ. Lúc này sắc trời đã tối. Lâm Hiên không lập tức tu luyện mà đi vào phòng ngủ, tiếng thở to nổi lên, ngày mai mới bắt đầu chính thức nỗ lực. Sáng sớm hôm sau, Lâm Hiên đã tới phòng luyện công. Trước tiên hắn khoanh chân đả tọa thổ nạp hồi lâu sau đó tay trái vươn. Lật trong lòng bàn tay đã có thêm một cái ngọc giản. Mua được ở Hoàn Thiên Thủy Các hắn liền đem thần thức nhập vào trong Trong đầu tự nhiên mà vậy hiện ra vô số văn tử Lâm Hiên vừa đọc vừa Lính ngộ Lần đả tỏa này đã hơn nửa ngày Cuối cùng Lâm Hiên bỏ ngọc giản trong tay xuống thở phào nhẹ nhóm một Hơi Theo giới thiệu trong ngọc giản này là công pháp kim thuộc tính đỉnh Cấp Lâm Hiên đem so với công pháp đỉnh dai ở Cú Châu Phải nói rằng Hai bên hơn kém nhau cũng không phải là rất lớn rất khó, phân ra ai mạnh ai yếu. Nói một cách khác, nơi này dù diện tích mênh mông số lượng tu sĩ cao, cấp vượt xa so với vũ châu nhưng trình độ tu tiên không khác nhiều lắm. Rút ra cái kết luận này Lâm Hiên khá an lòng. Nhưng cái tiếp một nghi hoặc vẫn hiện hữu ở trong đầu Lâm Hiên. Nếu trình độ công pháp ở Thất Tinh Đảo Vân Hải giống với U Châu, nữ tử được gọi là Lan Nhi tại sao lại có thần thông hàng đầu là thiên nhiên? Mị hoạt. Lâm Hiên còn nhớ đây chính là đệ nhất mỹ công truyền từ thượng cổ. Đừng nói Diễm Ảnh môn chỉ là một môn phái nhỏ, cho dù là thân truyền đệ tử đại tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ cũng chưa chắc có loại phúc duyên này. Có cổ quái Sau một lúc hắn đứng lên đi ra ngoài động phủ dạo một vòng, nhìn mặt. Hồ Phảng lặng lặng lắng nghe Băng Sơn phun ra hỏa diễm. Lâm Hiên đột nhiên bật cười khanh khách, hắn cần gì tự tìm phiền não. Nghĩ đến đây Lâm Hiên mỉm cười trở lại động phủ, đem đồng giản để qua, một bên bắt đầu bế quan tu luyện. Thời gian ngày lại ngày trôi qua. Cuộc sống của Lâm Hiên trở thành quy luật Đầu tiên là luyện đan. Thời gian ở châu hắn thu thập khá nhiều kỳ hoa dị thảo. Lúc này đều luyện chí thành từng loại đan dược có thể tăng tiến tu vi. Lâm Hiên lại lợi dụng lam sắc tinh hải bài trừ tạp chất trong đan dược. Đương nhiên khi tinh chế nấu nhiên cũng có thời điểm thất bại. Nhưng phẩm chất đan dược tự nhiên được đề cao hiệu quả càng thêm thần kỳ. Lúc trước Lâm Hiên lợi dụng đan dược của Mạc Nguyệt tộc luyện ra chung phẩm linh căn, hơn nữa có đại lượng đan dược cùng tấu cảnh giới chỉ là chuyện dễ dàng. Chỉ sau mấy tháng, Lâm đã đạt được mong muốn ban đầu của mình. Đương nhiên, hắn chưa vội rời Băng Hỏa đảo, mỗi ngày đều dành ra mấy canh giờ nghiên cứu tu luyện cơ tâm đắc. Chân pháp chi đạo quả là khó nhất trong tu tiên bách nghệ. Lúc đầu Lâm Hiên nếm phải không ít đau khổ, mặc dù trong truyền cơ tâm đắc giải thích khá tường tận, Lâm Hiên đọc như lọt vào xương mồ cơ hồ có lúc muốn từ bỏ, cũng may hắn tâm trí kiên trì rất nhanh liền vứt bỏ ý nghĩ này, bắt bộ mỗi ngày tiếp tục nghiên cứu, khoảng 1 năm về sau mới hơi có phần khá hơn. Mà trong đó công lao của Nguyệt Nhi không nhỏ. Tiểu Nha đầu ngoài tốc độ tu luyện rất nhanh, lúc rảnh rỗi đều tìm chủ. Nhân tán gấu. Thấy tiểu nha đầu rảnh rỗi như vậy, Lâm Hiên nhất thời nổi lên ý nghĩ. Khá đều. Có câu đồng cam cộng khổ nên cũng kéo Nguyệt Nhi tới nhiên cứu. Một cây làm chẳng nên non, có người thảo luận nghiên cứu vẫn tốt hơn. Một mình suy nghĩ Nguyên bản đây là tâm nguyện ban đầu của Lâm Hiên, không ngờ nguyệt. Nhi ở trong trận pháp nhất đảo lại có thiên phú như vậy, rất nhanh đã. Vượt qua chủ nhân. Lâm Hiên bên ngoài tỏ ra xấu hổ nhưng trong lòng rất vui mừng. Trừ chuyện này còn có một số sự tình khác xảy ra. Tỉ dụ như cái chứng Lâm Hiên thu được từ đồng phủ của thiên sát mà. Quân. Sau khi ấp nở ra con thú lông xù tròn như quả bóng, từng ấy năm, tới nay nhìn đều giống sủng vật hơn là yêu thú. Lâm Hiên Cơ hổ đã hết hy vọng, chẳng qua mang theo người lâu như vậy hắn cũng có một ít cảm tình. Lâm Hiên vẫn vì tiểu tử kia mở ra một gian thú thất dù sao cũng chỉ là tiện tay làm mà thôi. Nhưng mà trước đó không lâu Lâm Hiên ngẫu nhiên phát hiện tiểu gia hỏa bắt đầu có dị biến, tựa như con tằm từ trong miệng tiểu thú nhà ra vô số sợi tơ màu bạc tự đem thân thể bao lại. Mới đầu Lâm Hiên còn rất kinh ngạc, linh thú nhiều năm không có động, tính rốt cục hiện lộ ra một chút bất phàm. Lâm Hiên cảm ứng được bên trong cái kén kia tản mát ra linh lực sao? động mỏng manh nhưng cổ quái. Hắn đã thử cùng tiểu gia hỏa giao lưu. Đáng tiếc thần thức của hắn cũng không thể xuyên thấu lớp tơ bạc. Dù kinh ngạc nhưng Lâm Hiên không lấy làm buồn mà còn vui hơn. Không uổng công chờ đợi. Đông qua xuân tới trên hòn đảo kỳ dị này. Chớp mắt đã qua 3 năm. Tu tiên đạo vốn không đơn giản, đặc biệt tới cấp bậc như Lâm Hiên muốn Tiến một bước trừ cố gắng kiên trì bệnh bị còn cần thêm cơ duyên. Ban đầu chỉ mất mấy tuần Trăng Lâm Hiên đã thành công ổn định cảnh giới, thế nhưng 3 năm qua tiến triển lại cực kỳ chậm chạp. Lâm Hiên cũng biết muốn tu đến ngưng đan kỳ đỉnh phong nào có dễ dàng. Cho dù thuận lợi phục dụng đan dược thì cũng phải khổ tu mười mấy năm. Mà niên kỷ của còn rất trẻ, nếu vận khí tốt có lẽ nổi trong trăm năm. La Thành Anh, vận khí kém hơn trong vòng 200 năm nhất định nguyên. Anh đại thành. Loại tốc độ này cho dù là so với Bách độc thần quân loại quái vật, Nhị Thiên Tự Hồ cũng không thua kém bao nhiêu. Làm người biết ít biết nhiều khó biết đủ. Lại nói tu luyện nguyệt nhi cũng rất thuận lợi. Thiên tư của nha đầu. Này mới thực làm chủ nhân như Lâm Hiên Âm thầm bội phục. Cho dù kinh Tài tuyệt diễm như vị vân trung tiên tử ngự trong lòng Lâm Hiên có khi còn kém hơn một chút. Hiện giờ tu vi của nha đầu này đã đến Ngưng Đan trung kỳ đỉnh phong. Nói đến tần nhiên Lâm Hiên thỉnh thoảng vẫn nhớ tới những ký ức tại ở U Châu. Không biết tình cảnh nơi đó thế nào rồi. Nhớ tới ngày xưa, ngoài giết chóc cùng liên lụy cũng sẽ là mộng đẹp. Thất tình lục dục hầu như không có ai tránh khỏi. Nhưng nếu muốn xong, tu chi đạo vẫn đợi đến nguyên anh kỳ mới là tốt nhất, nhưng có không? Biết tâm ý của những nàng đó thế nào? Trạng vạng ngày hôm đó, trải qua khắc khổ tu luyện cửa động phủ ầm ầm, mở ra. Lâm Hiên cùng Nguyệt Nhi từ bên trong bay ra. Cái gọi là khổ tu trừ thời kỳ đánh sâu vào bình cảnh, không nhất định phải đả tọa không ngừng. Dù sao thân thể tu tiên giả tuy rằng trải qua dịch kinh tẩy tủy nhưng cũng không phải sắt thép. Đôi khi buông lòng thích hợp ngược lại có lời cho việc đột phá tiến cảnh. Nói đơn giản, chính là kết hợp vất vả và vài nhàn hạ, chỉ có tên ngốc tử mới luôn khổ tu. Thiếu gia, chúng ta hôm nay định làm cái gì? Ngoài thời gian tu luyện lâm hiên cũng tìm việc giải trí như sát diệt. Vân thú trong vân hải vừa có thể luyện tập đạo pháp, vừa có thể tăng cường kinh nghiệm, ngoài ra còn có thể thu được không ít linh thạch. Dù sao vân thú cũng không khác yêu thú, da thịt xương cốt còn có yêu. Đan vừa có thể làm tài liệu tu luyện, vừa có thể đổi lấy linh thạch. Đương nhiên, Lâm Hiên rất rõ đạo lý thỏ khôn không ăn cỏ gần hang. Vân thú mười dặm xung quanh một con hắn cũng không động đến. Xung quanh đây có quái vật lợi hại qua lại cho dù ngẫu nhiên có tu, tiên giả xông vào khẳng định sẽ bị dọn chạy. Như vậy động phủ của hắn càng thêm an toàn. Có ý nghĩ này, Lâm Hiên thậm chí bắt một ít vân thú ở xa, đánh ngất tiểu hoạt dùng đạo pháp cấm chế, sau đó mang về phủ Cẩn Băng Hỏa Đào phóng sinh. Nghe nói một vài nhà phú quý trong thế tộc có nuôi thú giữ canh cửa, hắn tuy không thể thuần phục đám vân thú này nhưng để cho chúng sống. Quanh đây có hiệu quả giống như hổ sơn. Ngoài ra Lâm Hiên còn có rất nhiều việc cần đến chúng, như bắt một con đem nấu thành mỹ vị Tuy rằng sớm tích cốc nhưng có thể thỏa mãn một. Chút ham muốn ăn uống thế tục cũng không tồi. Nói tóm lại Lâm Hiên tu luyện tuy rằng rất khắc khổ nhưng so với khổ. Tu sĩ bình thường thoải mái hơn nhiều. Lúc này nghe Nguyệt Nhi hỏi, Lâm Hiên khóe miệng toát ra một nộ cười. Tạm thời hắn cũng chưa có chủ ý gì mới. Thiếu ra, hay chúng ta đi thăm giò băng hỏa sơn. Nguyệt Nhi khẽ vuốt tóc mỉm cười mở miệng. Lâm Hiên nghe xong trên mặt lộ ra vẻ do dự. Nói đến Băng Hỏa Sơn này, Lâm Hiên tuy rằng đã ở tiểu đảo 3 năm nhưng lại chưa bao giờ tới gần. Cho tới nay vẫn bình an vô sự. Nhưng Lâm Hiên cho rằng ngọn núi này không chỉ là kỳ quan thiên nhiên. Lấy thần thức ngưng đan kỳ của hắn, cũng có thể cảm thấy một cỗ khí tức nguy hiểm trong đó. Thời khắc này nghe lời đề nghị của Nguyệt Nhi, Lâm Hiên không khỏi bắt đầu động tâm. U ô, ô.